trạch thiên ký miêu nị quyển 6 chương 188 đối thoại cùng thế giới đàm phán với bản thân ca các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz không gian an tỉnh gió phất cây lê đáp án được công bố lạc lạc cúi đầu thấp hơn trần trường sinh trầm mặt thời gian rất lâu, Nói nếu như nương nương ngươi nguyện ý, ta có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Một phu nhân nói đằng sau hai chữ nguyện ý là cái gì? Trần Trường Sinh nói ta và ngươi hai tộc vốn là đồng bạn chiến hữu, chúng ta có cùng địch nhân. Một phu nhân tự cười mà không phải cười nói ngươi nói vị kia ư. Trần Trường Sinh nói không sai, ma quân hẳn là còn ở Bạch Đế Thành, còn có hai kẻ tha hương kia nữa. Đây chính là lời mời của hắn. Hắn muốn mời một phu nhân cùng hắn giết người. Hắn muốn giết không phải người bình thường, mà là quân vương phương Bắc của Đại Lục, là tồn tại mênh mông như bóng đêm. Về phần hai kẻ tha hương đến từ đại lục xa xôi Lại càng là tồn tại khó có thể tưởng tượng Một phu nhân trầm mặt một lát Nói nếu như ta tiếp nhận lời mời của giáo hoàng đại nhân Như vậy sau đó thì sao Trần Trường Sinh nói không có sau đó Lạc lạc không hiểu tiên sinh nhà mình cùng mẫu thân đang nói điều gì Một phu nhân tự nhiên hiểu được Trần Trường Sinh biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, nếu như nàng đồng ý với lời mời của hắn, hắn sẽ không để ý tới vách núi màu đen kia nữa. Bạch Đế sống hay chết có thể thoát khốn hay không, sẽ không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Nụ cười châm chọc hiện lên trên khó môi của một phu nhân. người đúng là đã trưởng thành. Nàng nhìn Trần Trường Sinh nói không sợ biến thành bộ dáng chính mình từng ghét cay ghét đắng nhất ư. Trần Trường Sinh nghĩ tới đường Tam Thập Lục cùng mình ở bên hồ từng nói chuyện với nhau. Nghĩ tới đám cá chép màu vàng dần chìm vào trong bùng lề. Trầm mặt thời gian rất lâu. Nói ở một vài thời khắc quan trọng. Cần phải học được cách lấy hay bỏ. Một phu nhân nói ta cho là đó chính là đặc thù của trưởng thành hay là hũ hũ Trần Trường sinh lần nữa trầm mặt rất lâu Hắn nhớ lại biệt dạng hồng cùng vô cùng biết vừa mới rời khỏi thế giới này Hắn nhớ lại hơn 10 đường phản phương vào kinh Thiên Hải Thánh Hậu đứng ở trên Thiên Thư Lăng Trước thần đạo có một mảnh liên hải Rất nhiều hoa hồng Ngươi nói rất đúng ta không nên nghĩ như vậy Nói ra những lời này, hắn đột nhiên cảm giác mình thoải mái hơn Ngay cả thức hải cũng trở nên thanh minh hơn rất nhiều Một phu nhân khẽ như mày, không ngờ hắn lại thay đổi chủ ý nhanh như vậy Một khắc trước còn đang suy nghĩ quyền mưu cùng thủ đoạn Thỏa hiệp cùng hy sinh Một khắc sau đã đem toàn bộ những thứ này vứt ra sau gáy Thay đổi thất thường như thế Ở trong mắt rất nhiều người Hẳn là phong cách hành sự của nữ tử hoặc tiểu nhân Trần Trường Sinh không phải Hắn chẳng qua là đang leo lên một tòa cô phong cực kỳ hiểm nguy Trầm mặt đi lại thời gian rất lâu Cảm thấy có chút cô đơn mệt mỏi Cho nên hắn mới ngắm nhìn phía ngoài vách núi Như vậy xin cáo từ Trần Trường Sinh đối với một phu nhân nói ngài nói rất đúng Những lời này ta nên gặp được bạch đế bệ hạ rồi hãy nói Một phu nhân vẽ mặt lạnh lùng nói bệ hạ sẽ không gặp Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút Nói hoặc là bởi vì hắn hiện tại không cách nào gặp được ta Một phu nhân nhìn ánh mắt của hắn nói nếu như chuyện đúng như ngư dự đoán, hắn hiện tại đã chết, ngươi sẽ làm sao đây Nghe được câu này, lạc lạc ngẫm đầu lên, sắc mặt trắng hơn cả hoa lê trên cạn Chuyện Ngươi giam cầm huyền sương cự Long sẽ truyền khắp hai bờ hồng hà trong thời gian ngắn nhất Trần Trường Sinh nói tiếp tiếp theo ta sẽ tuyên bố ngươi cấu kết với ma tộc trở thành địch nhân của quốc giáo. Một phu nhân mỉm cười nói ngươi cho rằng ta sẽ để ý những chuyện này sao? Trần Trường Sinh nói hai câu. Câu trước là muốn nhấc lên lửa giận của dân chúng yêu tộc đối với nàng. Câu sau lại là điểm lên một mồi lửa trên toàn đại luật. Nhưng nàng là hoàng hậu yêu tục, còn là thánh nhân, có đủ bảng lãnh thừa nhận lửa cháy khắp thiên hạ Trần trường sinh nói ta không cần biết ngươi có để ý hay không Bởi vì cho đến hiện tại, tự như không có ai biết ngươi để ý cái gì Trận đàm phán này đến đây kết thúc nhưng chưa nói tới tan vỡ Bởi vì từ bắt đầu đến kết thúc Song phương đàm phán đều không minh sát đưa ra điều kiện của mình Từ ý nào đó mà nói Bọn họ đều đang đàm phán với bản thân mình Đây không phải là chuyện quá khó hiểu Đối thoại với thế giới thường thường chính là đối thoại với bản thân mình Thuyết phục đối phương còn không quan trọng bằng thuyết phục chính mình Cuối cùng một phu nhân thu tay lại Trần Trường Sinh thu hồi lại lời mời Không phải bởi vì bị đối phương thuyết phục Mà là bọn hắn đã tự thuyết phục được chính mình Trần Trường Sinh thông qua bí đạo đi lạc tinh sơn mạc Mọi chuyện đã phơi bày giữa trời sao cho nên lạc lạc cũng theo đi Hoàn thành an tĩnh lộ vẻ càng thêm an tĩnh cộng thêm thanh khoáng thân ảnh của một phu nhân lộ ra vẻ càng thêm cô lãnh. Một tử thi từ trong điện đi ra, đứng bên người nàng trên mặt tràn đầy lo lắng. Một phu nhân nhìn nàng mỉm cười nói có phải cảm thấy ta rất đáng thương hay không? Một tử thi trong vô thức ngật đầu, sau đó mới tỉnh hồn lại, lắc đầu liên tục. Thiên hại thánh hậu đã chết, thánh nữ phía nam đã đi dị đại lục xa xôi. Trên thế gian hiện tại, một phu nhân chính là nữ tử có thân phận tôn quý nhất. Nhưng ở trong mắt của một tử thi, nàng là một người thật cô đơn đáng thương. Muốn đạt được một điều gì cần phải thừa nhận một thứ khác, đạo lý này rất đơn giản. Một phu nhân vuốt ve mặt nàng Nói ngày mai ngươi hãy trở về đi Bởi vì ta không muốn ngươi thừa nhận những thứ này Một tử thi nghe vậy kinh hãi Nghĩ thầm chẳng lẽ thế cục đã chuyển biến xấu đến trình độ này rồi run giọng nói bằng không động thủ đi Ở trong suy nghĩ của nàng Hiện tại hẳn là cơ hội tốt nhất để giết chết Trần Trường Sinh Còn có thể dùng tuyết lão thành làm chỗ định Nếu như nhân tộc bên kia phản ứng Phát tới càng nhiều cường giả Đến lúc đó nên làm cái gì Một phu nhân làm sao không biết đạo lý giao sắc chặt đây rối chứ Chẳng qua là hiên viên phá xuất hiện Để cho tiến trình thiên tuyển đại điển nhận lấy quấy nhiễu Mà trần trường sinh Đến quá nhanh Trực tiếp thay đổi cả cục diện Quan trọng nhất là Ý nghĩ của người kia Cho dù không hoàn toàn thay đổi Cũng tất nhiên nhận lấy ảnh hưởng Nắng sớm đã tới Vô số kiếm phá không mà về Như lưu quan thu vào trong vỏ Giấu đi phong mang sắc bén Trần Trường Sinh đứng dậy Nhìn về phía núi đen trước mắt Sắc mặt có chút mỏi mệt Nhưng ánh mắt rực sáng rất rõ Mặc dù lấy nam thê trai kiếm trận làm khí, Muốn phá giải tòa cấm chế đại trận có thể so với đồng cung này Vẫn là chuyện rất khó Nhưng cuối cùng mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt Chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa Tin tưởng bọn họ sẽ có thể thấy được đáp án Kim Ngọc Luật là lão nhân đã tham gia bắt phạt ma cột năm đó Không biết gặp qua bao nhiêu âm mưu ủy kế cùng chuyện xảy ra khó có thể tưởng tượng. Cũng không bởi vì hiện tại đạt được tiến triển mà vô sướng. Ngược lại vẻ mặt trở nên càng thêm ngân trọng. Hắn nói với Trần Trường sinh đêm qua rõ ràng Hoàng hậu đã động sát cơ. Nhưng cuối cùng không xuất thủ. Nhất định phải tìm ra nguyên nhân trong đó. Tiểu Đức nói tiếp tương tộc cao thủ bỗng nhiên lui về Có Tam lộ đại quân đang tiến về Bạch Đế Thành Lại bỗng nhiên dừng ở ngoài 200 dặm Hai bờ hồng hà tưởng như có một đạo lực lượng Thay đổi quyết định của một phu nhân cùng trưởng lão hội Đêm qua thế cục biến hóa Đối với bọn họ mà nói là có lợi Lại như cũ làm cho bọn họ vô cùng cảnh giác Bạch Đế bị giam cầm, không biết sinh tử, đạo lực lượng cường đại rồi lại bí ẩn như thế, rốt cuộc đến từ phương nào Rất tự nhiên, tầm mắt của bọn họ đều chăm chú về phương Bắc, phương hướng Tuyết Lão Thành xa xôi Sau khi Trần Trường sinh trở lại Bạch Đế Thành, hắn nhận được một tấm thiệp mời Tấm thiệp mời này đến từ Tòa Đại Viện cách tương tộc Trang Viên rất gần Nhưng trên thực tế, ai cũng biết thiệp mời này tới từ phương Bắc đến từ tuyết Lão Thành. Ma Quân muốn mời Trần Trường Sinh gặp mặt. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, đáp ứng lời mời, nhưng đem thời gian định ở 4 ngày sau. 4 ngày qua đi rất nhanh. Bạch Đế Thành đổ xuống một trận bão tuyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.